Kinh Sàni Sa, Zana Vasaba Suttanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Nidāka, Bồ Đàm Nāđi tại Ginja Kavasatha, nhà làm bằng gạch. Lúc bấy giờ Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sinh của những tín đồ đã sống, đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, như bộ lạc Kasi kathi kosala câu tác la vai di bạc kỳ manla mạc la seti chi đệ van sa bạc sa Guru, câu lâu pankala bang giá la Cha bà sa la sura sena màu ba tây na vị này sinh ra tại chỗ này vị kia sinh ra tại chỗ kia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 Bangkala, Matcha, Surasena Dị này sinh ra tại chỗ này Dị kia sinh ra tại chỗ kia